Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chạy vừa lo lắng, phía sau mười mấy ngọn đuốc cháy sáng. Chạy như muốn đứt thời ra tận mộ của cô Hoa. Vừa ra đến mộ bà Hậu đã nói, mau xuất ra. Bà vừa hét vừa phóng ra một lá bùa về phía trước, nhưng nó bay gần tới chỗ của cô thì cháy rồi. Cô đang nghỉ hùng đào quan tài thì đột nhiên ngất xỉu. Cậu chạy đến đỡ lấy, còn bà Hậu thì cầm cuộn chỉ chạy quanh mấy vòng cây xung quanh. Để tạo thành một hàng rào bằng chỉ đỏ bao quanh cái mộ. Mọi người chạy lại phía sau chỉ dám đứng bên ngoài, bà nhìn vào cái quan tài rượt quát to gan lắm, dám đồn thổ sống dậy hại người đúng là to gan mà. Một tiếng gầm rú vút chợt vang lên, cô Trần mở mắt vùng vẫy lao ra khỏi vòng tay của cậu Cảnh Minh, rồi lao tới giơ tay bóp cổ của bà Hậu. Nhanh như chớp bà lấy chỉ ra cuốn lấy tay của cô, để một cái mạnh cho cô té xuống đất rồi dùng chỉ trói chân tay cô lại rồi lấy lá bùa dán thẳng vào mặt của cô bà khấn vái ở trong miệng màu xuất nếu không ta đánh cho hồn bay tứ phía trời đất bất dung lời của bà nói tuy uy phòng lẫm liệt vô cùng ai nấy bên ngoài nhìn vào cũng run lầy bầy họ cầm đúc ở trên tay mà run rẩy liên hồi bà hậu vừa khấn xong thì thở dài những hơi nặng nề bà giơ tay ra trước mặt cô rồi đấm một cái thật mạnh vào bụng làm cô ói ra nhiều buồn non. Sau đó cô ngất lịm đi và liền hết lớn, mở quan tài. Vừa nói xong thì gian nô của nhà ông Lê nhìn qua ông như hỏi ý, tay chân của họ run lên cầy sấy. Họ thấy ông trầm ngâm nhíu mày. Nãy giờ có ồn nào bao nhiêu đi chăng nữa ông vẫn rất điểm tĩnh quan sát. Thế người của nhà ông Lê vẫn chết chân tại chỗ và hậu liền khó chịu mở quát, nhanh lên. Họ không cần hỏi ý của ông Lê nữa lời của bà hậu như là lệnh tướng hùng hồn làm họ điếng cả hồn họ chạy nhanh vào nhà dân mượn dụng cụ cậy nắp hòm cả đám thanh niên hiệu hục cậy mãi không xong bà hậu kẹp lá bùa và giữ hai ngón tay mà mồ hôi tuôn ra như tắm oan này chắc chắn rất lớn bà vừa khấn vừa dùng sức giữ hồn của tiểu thư ấy lại nắp hòm mở ra thì phải trấn hồn ngay vào xác nếu không nó chắc chắn sẽ tìm cách nhập vào hoài thục như vậy sẽ mất luôn bà vía còn lại nhập hai lần đã mất đi sáu vía mà con người chỉ có chín vía mất hết vía thì mãi mãi hoài thục sẽ không thể nhập vật xác lại được như vậy thì sẽ chết đi bà vừa nghĩ đến đó thì nắp quan tài được cậy văng ra bà trợn mắt nhìn vào thi thể trong đó rồi chết chân tất cả những người ở đó đều bay hết hồn vía thấy thân xác của tiểu thư nhà họ hét lên chạy tán loạn ông lê quát lên một tiếng đầy uy nghiêm đứng lại ông từ từ đi lại gần một tên gian nô lấy trên tay nó một bó đuốc cháy sáng rồi nghiêm nghị nói ai dám rời khỏi đây ta sẽ chặt chân của người đó vừa nói như vậy ai nấy đều quỳ xuống thậm chí họ còn không dám đứng lên sợ phải thấy cái sắc trong quan tài ông và vợ cầm đúc đi lại ánh sáng vừa chiếu vào cái hòm thì bà vợ của ông đang ngất ngay tại chỗ ông trừng mắt lên hít một hơi thật sâu rồi nghiến răng chịu đựng con gái của ông lúc chết nằm im xinh đẹp dịu dàng như một người đang ngủ vậy mà bây giờ xác của con ông lại biến thành như vậy tay của nó giơ lên cào cấu cái nắp quan tài móng tay bật ra khỏi ngón tay và gương mặt kia đau khổ đến tột cùng nhăn nhó khó coi Sừng sống cong lên như thể đang dãy rụa quyết liệt còn cái lưỡi thì thè ra mặt mũi nó không biết tự nó cào cấu hay làm sao mà thấy cả xương trắng bên trong mắt lòi ra khiếp đảm ông bước lui lại chiếc cú sốc quá khủng khiếp này người làm phải đỡ ông mới gượng đứng dậy bà hầu quay mặt lại nhìn nói với ông lê một câu để nghiêm túc lúc bị chôn cô ấy vẫn còn sống